Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hơn nửa trang Nhưng vì lâu quá không cứ viết tay như ngày xưa Tưởng dễ ăn, ai gì hả? trời ơi Nó còn kinh khủng hơn là đánh trên computer nhiều anh ơi Chữ thì như con cua bò Viết xong anh đọc lại thử còn không ra Làm sao mà anh đọc cho được Thôi thì đành lần mò trên bàn phím Dù có chậm nhưng cũng đỡ hơn con cua bò anh ơi Không làm mất thời gian quanh và các bạn nữa, em xin bắt đầu câu chuyện. Đây là căn nhà ma tại Sóc Trăng. Nói đúng hơn đó là cái căn biệt thự đã được xây từ hồi thời Pháp. Và cho phép em được xưng là tôi để cho anh dễ đọc nha. Và đây cũng là câu chuyện mà em chưa từng kể cho ai. Vì thì câu chuyện này xảy ra tại một cái căn biệt thự được xây từ Pháp mà ở tại Sóc Trăng. Như cái câu chuyện trước là cái tủ bánh mì ma quái mà khi tôi còn ở cái tắc. Sau khi tôi sinh được hai bé trai đặt tên là Tuấn và Tú. Vào khoảng năm 1989, chồng tôi đã vượt biên và may mắn tới được Mã Lai. Mã Lai tức là Malaysia. Một năm sau, anh được định cư tại Úc và định cư luôn cho tới nay rồi năm một nghìn chín trăm chín mươi hai anh bảo lãnh mẹ con tôi qua đoàn tù bệnh úc chuyện mà tôi muốn kể là sau khi chồng tôi đi vượt biên lúc tôi còn ở việt nam má chồng tôi bắt ba mẹ con tôi về gửi cho nhà ở người chị chồng tại sóc trăng mà không cho tôi ở nhà của mẹ tôi ở cái tắc nữa mẹ chồng bắt tôi phải về nhà chị chồng ở Xin lỗi, nói ra thì buồn lắm. Lý do vì một cái chữ tiền mà thôi. Lý do sợ tôi ở nhà tôi với mẹ tôi. Khi chồng tôi gửi tiền về thì bà không có kiểm soát được tiền bạc là bao nhiêu. Cho nên bây giờ bà muốn kiểm soát cái số tiền đó. Thành ra mới gửi tôi về nhà chị chồng ở, không cho ở với mẹ. Cái khoảng thời gian đó mẹ ruột của tôi rất là buồn vì lúc nào, nào cũng nhớ thương hai cháu hết hoàn cảnh bắt buộc mẹ tôi cũng phải mẹ con tôi đành gạt nước mắt mà đi rồi ba mẹ con tôi đùm đều dắt nhau về ở sóc trăng phải nói hai đứa con của tôi nhớ ngoại mà khóc hoài nói về cái căn nhà ở tại sóc trăng này nó là một cái dạng nhà không phải nhỏ đâu cỡ điền chủ ngày xưa Xây nó mới lớn và to như vậy Và xây từ thời Pháp thuộc rồi Nhà rộng lắm Trong khi nhà này lớn như vậy Bây giờ nó đã là nhà của người chị chồng thứ hai của tôi Người chị này có đông con lắm Cũng cả 10 đứa Lúc đó thì vợ chồng anh chị rất là nghèo khó Rồi thêm đông con Phải nói khổ lại càng thêm khổ Một phần khổ cũng do chồng chị là sĩ quan của chế độ cũ. Sau khi đi học tập cải tạo về, đâu có việc gì mà làm. Còn về phần cái căn nhà lúc xưa là của điện chủ của bên chồng chị. Rồi sau khi giải phóng thì căn nhà đó bị bỏ hoang không có ai ở. Thế vậy nên họ bên chồng mới cho gia đình của anh chị vào ở để cho có người trông coi nhà cửa và hương khói trong bà tổ tiên. Tại vì ông bà tổ tiên thì vẫn còn thờ cúng ở gian trên của cái căn nhà đó. Sau này đó, khi về ở thì tôi là người đốt nhang cho họ vào mỗi buổi tối. Cái căn nhà này nằm gần mặt lộ lắm. Tôi không còn nhớ tên đường nữa, tại lâu quá rồi. Chỉ nhớ là cái nhà này tôi đi bộ lại chợ Sóc Trăng, rất là gần, không có xa bây giờ muốn đi vào cái căn nhà căn nhà này đó từ ngoài lộ mình phải băng qua một cái sân rất là lớn nó cũng cỡ năm trăm hay là sáu trăm mét để nó xa nơi đây ngày xưa họ dùng để phơi lúa cái sân rộng lắm thì cái phần cửa chánh của cái căn nhà này lúc nào cũng khóa và đóng chặt hết chưa bao giờ thấy mở cửa phải nói cái kiến trúc sắc sảo lắm nhưng mà qua thời gian không có tu sửa thì nó bị xuống cấp trầm trọng rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện